các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng loạn phá thai của những người phụ nữ. Nhưng nguyên nhân trước thì bắt đầu xuất phát điểm từ những việc như là thiếu kiến thức, không làm chủ được mình hoặc thích cuộc sống hưởng thụ buông thả, vân vân. Ngày hôm nay tại kênh truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện của tác giả vô danh được mang tựa đề Oán nghiệt người mẹ. Hy vọng với dị chuyện này, phần nào giúp quý anh chị em có thêm cho mình những cái kinh nghiệm sống có phần tích cực hơn. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lập, xin chân trọng cảm ơn. Trong cái đêm mưa gió báo bùng của cái tiết trời cuối thu, gió mùa cũng đã về từ khi nào? Thổi quạt từng đùm che ở hai bên đường thành những tiếng cọt két, cọt két đến rợn gai. Tiết thì càng ngày càng lạnh. Ấy vậy mà trong cái nhập nhọạng mịt mờ ấy, hai cái bóng đen, một nam, một nữ, vẫn cứ thất thểu chạy hớt hải, ngược cả những màn mưa như té tát vào mặt. Chân lội sùm sụp dưới cái con đường bùn lầy lầy lội, mắt tiến vào bên sâu trong ngôi làng. "Nhanh chân lên em, sắp về tới nhà của anh rồi." Tay dẫn ông Hồng học vuốt từng giọt nước mưa vướng đầy ở trên mi, quay ngược người lại mà túm chặt lấy cổ tay áo của cô gái. Chẳng biết là hai người đã đi bao xa. Ấy thế mà như có vẻ đã mệt lả cả đi. Nhòm cái dáng vẻ mềm oặt của cô gái thì áng chừng cả hai người này đã chạy mệt mạch đường mười mấy cây số để về cái nơi làng qu่อม qu่อม nơi đây. Em không chạy nổi nữa rồi anh ơi. Em em mệt lắm. Cố lên đi. Em. Còn một đoạn nữa thôi. Tên đàn ông lại cố gắng gượng, thế nhưng xem chừng là người phụ nữ kia đã đối sức thật. Hai tay chống lấy đầu gối mà run lên bầy bảy. Đến lúc này thì gã đàn ông kia còn cách xốc cô lên lưng mà chạy phăng phăng tới căn nhà, vẫn còn ở trong một bóng điện sáng lập loè. Cỡ 5 phút sau, có vẻ như cả hai đã tới được nơi cần tới. Tên đàn ông kia vội thả cô gái xuống đất, rồi vội vã gõ vào tấm cửa ngõ bằng nhôm mấy tiếng đoạn đoạn. Bố, bố ơi, bố mẹ ơi mở cửa cho con với bố mẹ. Gã hét lên vẻ gấp gáp lại nhìn về phía như đang sợ hãi một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Từ bên trong căn nhà ngói ba gian, một kẻ cỡ đầu năm mươi vội vàng mở toan cánh cửa gian giữa mà ngoái đầu nhìn ra. Mất một hồi mới có thể xác định được cái ráng rấp kia cũng một phần giống với đứa con của gã thì mới với vội cây nón Chào lên trước cửa mà vội vàng chạy sổng sọc ra. Tiền nhân nhà mày, đêm hôm mưa gió mà còn đâm về làm cái gì cái chứ hả con? Bố bố mở cửa nhanh lên cho con với. Hai tay của gã người đàn ông bấu chặt vào cánh cửa như chỉ đợi bố của gã mở xong cái khóa to bản là sẽ sập thẳng vào bên trong. Ờ thế còn ai thế kia? Người bố thắc mắc, một tay luống cuống mãi thì mới mở xong được cái khóa cửa. Cô gái kia dù đang mệt lắm, ấy thế nhưng mà khi lão ta nhắc đến thì đã vội vàng bò lồm ngồm dưới đất mà chào hỏi một cách lễ phép. À, "Dạ chào bác ạ." Lại nói, "Chào. Cháu, cháu là bạn của anh Ninh." Chào. Nhìn cô gái mảnh khảnh, lại thêm cái dáng điệu rã rời khi vừa chịu cái trận mưa nặng hạt thì ông bố cũng cảm thương, vội mở cánh cổng mà bảo thằng con của ông đỡ cô gái lên. Thôi thôi thôi, vào nhà, vào nhà rồi nói sau đi. Gã hớt hải cũng lập tức xốc một bên vai phụ giúp đưa con trai của lão đưa được cô gái này vào tây mái hiên. Lúc này thì ở bên trong, một người phụ nữ cũng đắc quá thời son sắc, chính là mẹ của gã đàn ông kia. Tay cầm một cái ca đựng nước ấm, mà cẩn thận bước tới chỗ mấy người đang ngồi. Thấy chồng cùng con trai của mình đang ngồi cạnh một người con gái lạ mặt, thì tỏ ra cái phần lo lắng lắm. Ninh ơi lại Ninh. Mưa gió như thế này, con còn cố về làm cái gì chứ? Đường trơn trượt ngã ra đấy thì làm như thế nào hả con? Nói đoạn, mẹ lại đưa cốc nước cho đứa con trai của mình. Gã đón lấy nhưng không có uống, động tác cẩn thận mà mớm nhẹ một ít cho cô gái đang giận kịch quệ. "Ờ, thế ai đây hả con?" Còn chưa đợi cho gã trả lời, Mộ Ta liền vỗ vỗ vai chồng mà xuýt mạnh. "Ông bác, ông vào nhà lấy tấm chăn ra đây cho cô ấy đi, gió khổ chứ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net